Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 2.934 chương luyện hóa chân long linh huyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên hôm nay cuộc sống đó là bình tĩnh dĩ cực mà cũng đang là hắn sở muốn cần. Tốn hao 20 năm thời gian, rốt cuộc đêm trận chiến ấy hao tổn chân. Nguyên tất cả đều đền bù, bởi vì liên tục dùng vạn niên linh nhũ, mà. Sinh ra một chút tai họa ngầm, tất cả cũng tan thành mây khói rớt. Lâm Hiên hôm nay, bất luận là thể lực, còn là tinh khí thần, tất cả đều đạt tới đỉnh cao. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị phá quan xuất ra, 20 năm thời. Gian đối với phàm nhân, xác thật không ngắn, nhưng tại bọn họ, cái... Này cấp bậc tu sĩ đến xem Lại cũng bất quá là trong nháy mắt Trôi qua Thiên hạp sơn một màn nọ lão quái vật ăn đau khổ không phải chuyện Đùa Này cửu hận Không phải chính là hơn 10 năm Là có thể theo gió Tiêu tán rơi rủng Hiện tại liền đi ra ngoài Gắn liền với thời gian còn quá hơi sớm Đạo lý kia Lâm hiên trong lòng hiểu rõ Kiên nhẫn Hắn cũng là đồng Dạng có Chú ý không sai lầm lớn tiếp tục ở Bất luận từ na cái người góc Độ đều là Mà nhất tránh xác lựa chọn huống chi Lâm Hiên cũng không phải vô sự Có khả năng làm trong cơ Thể tai họa ngầm Là đã trải qua giải trừ Nhưng tiếp xuống hắn còn Cần luyện hóa một chút bảo vật Tỉ như thuyết Chân long linh huyết Chân Long Thải Phượng, cho dù tại chân linh trong, nó cũng là tuyệt. Cường tồn tại, thực lực đáng sợ, cơ hồ cùng chân tiên cũng so sánh không khác mấy. Nai Long chân nhân tin vui tiệc cưới thượng tam giới cao nhân tề tụ. Trong đó khúc chiết tạm thời không đề cập tới, tại buổi lễ sau khi kết, thuốc cũng là cử hành nhất loại nhỏ trao đổi hội. Nhân mặc dù không nhiều lắm, nhưng trừ Gia lâm hiên cơ hồ tất cả đều Là độ kiếp cấp bậc đỉnh cấp tồn tại Những Này nhân thân ra tự nhiên không phải chuyện đùa kỳ chân gì Bảo đó là khó có thể nói hết Thậm chí liền ngay cả chân long linh Huyết Này dạng trên đời hiếm thấy bảo bối đều xuất hiện Chú ý Này nhi thuyết chân long linh huyết Khả năng không là tử chân Long hậu rủi trên người làm tinh thuần xuất ra cái loại. Này Linh. Huyết giá trị mặc dù cũng là không sai. Nhưng cuối cùng. Cũng bất quá. Là có sáng chân Linh một chút đặc tính cùng hiệu quả cùng chân tránh. Linh huyết so sánh với. Rốt cuộc muốn thua kém rất nhiều. Tuy nhiên lời tuy như thế không sai. Nhưng chân long như thế nào cường. Đại tồn tại. Nó hắn linh huyết lại chỗ đó là dễ dàng như vậy lấy, được. Mặc dù là độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, nói như vậy cũng tuyệt. Không dám tồn này ý nghĩ rằng bậy. Nhưng sự có cơ duyên xảo hợp, tu tiên giới chuyện tình, vốn là cũng Không phải ba câu hai lời nói xong rõ ràng, ngược lại tại nọ loại nhỏ. Trao đổi hội trong, liền xuất hiện chân tránh chân long linh huyết. Trong lúc nhất thời người người ré mắt, mơ ước nhân tử cũng rất nhiều. Lâm Hiên đương nhiên không muốn buông tha, dù sao với hắn mà. Nói chân linh chi huyết, nguyên vốn là có như thế khác ý nghĩa tới. Chân linh hóa kiếm huyết, như là dùng này bí thuật. Luyện hóa này thuần khiết chân long linh. Huyết cổ cung tu du kiếm uy lực, tự nhiên hội gặp nâng cao một bước tại vốn có chùa cột thượng tái gia tăng rất nhiều đối mặt này thiên đại chỗ tốt lâm hiên cũng cố không lên giấu rốt đem hết năng lực toàn thân rốt cuộc dùng làm tinh thuần phía sau vạn niên linh nhú đổi lấy cái này bảo vật giờ phút này lâm hiên tại luyện công phòng khoanh chân mà ngồi đột nhiên hắn thân xuất thủ đến tại bên hông nhẹ nhàng vỗ chỉ thấy linh quang chợt lói Nhất cái người Ngọc Bình bay ra cùng một loại trang. Sắp xít giả trang linh đan Ngọc Bình so sánh với cái. Này Ngọc, Bình lộ vẻ quá mức tinh xào khéo léo một chút, cao bất quá tất hứa, lộ. Vẻ rất khác biệt dĩ cực. Lâm Hiên đem Ngọc Bình nắm ở trong tay. Thưởng thức chỉ chốc lát theo. Sau cũng không thấy hắn dư thừa động tác, vẹn vẹn là nhẹ nhàng vừa. Liện thính kiếm thình thịt một tiếng truyền vào bên tay, nọ. Ngọc bình nắp bình đá trùng thiên bay lên, ngang, chỉ một thoáng. Kim quang đại phóng theo sau còn có cử long tiếng gầm. Gừ truyền vào cách lỗ tay cùng nương theo chính là nhất luồng đáng sợ. Linh áp phóng lên cao. Dĩ lâm hiên thực lực đắm chìm trong nọ linh áp hạ cũng cảm giác có. Điểm hồi hộp. Nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra vừa lòng sắc quả nhiên là hoàn. Toàn không giả chân long linh huyết tới. Không uổng công chính mình lúc trước làm cho. Này linh huyết một phen. Khổ cực thậm chí còn phải tội thiên huyến lão ma. Nói về như không phải cùng nọ lão ma một phen đại chiến chính mình. Cũng sẽ không bị không gian loạn lưu huyền đến này thất lạc giới diện. Đến. Chuy theo bổn đi tìm nguồn gốc tất cả đều là bởi vì này chân long. Linh huyết dựng lên. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không không có gì hối hận ý. Mọi việc mất đi liền hiểu được, hôm nay liền kết luận hơi sớm, chính. Mình đến thất lạc giới diện đến tột cùng là phúc hay họa, bây giờ còn. Rất khó nói. Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra một tia tử đắc theo sau thâm hít Sâu, nhất chỉ hướng trước điểm đi Xoẹt, lâm hiên động tác Mềm nhẹ dĩ cực Không mang theo mảy may hỏa khí Nhất căn tinh tế tinh ti Từ hắn đầu ngón tay bắn nhanh đi ra ngoài Nọ tinh ti làm tinh thuần ngân sắc Mặc dù tinh xảo Lại rực rỡ dĩ Cực phảng phất ẩm chứa có vô tận pháp lực Từ lâm hiên đầu ngón tay bắn ra sau này chợt lói theo sau liền biến mất không thấy đương nó hắn tái xuất hiện lúc đã là tại trưởng hứa ở ngoài mà nọ từ chân long linh huyết huyến hóa ra hư ảnh lại bị cắt hạ nhỏ bé một mảnh cũng không không lớn lắm bất quá cả cái người hư ảnh một phần trăm kim quang ảm đạm rơi xuống một giọt nhỏ bé linh huyết xuất hiện nọ linh huyết tiểu nhược hạt gạo từ cái đó mặt ngoài lại tản mát ra Kinh người dĩ cực linh khí, mơ hồ còn có rất nhiều phù văn dâng lên. Phun ra nuốt vào, bất quá nọ phù văn lại càng nhỏ, mắt thường căn bản. Nhìn đều thấy không rõ lắm, không được không thi triển suốt thiên. Phượng thần mục. Nọ nhất mỗi cái người yếu ớt không thấy phù văn, mới từ từ rõ ràng. Đứng lên. Lâm Hiên hơi khẽ vung lên đầu trong mắt toát ra một tia nóng bỏng. Sắc theo sau không nói hai lời há mồm nhất hấp, nọ giọt chân long. Linh huyết đã bị hắn nuốt đi vào. Theo sau, khó có thể tin nổi một màn xuất hiện. Lâm hiên trên mặt hiện ra nhất tầng kim sắc theo sau cánh tay, gương. Mặt lại mơ hồ có kim sắc lân phiến hiện lên xuất ra. Lâm hiên hô hấp cũng trở nên ồ ồ đứng lên, này chân long linh huyết. Hiệu lực. Lại so với chính mình ban đầu dự tính Còn muốn càng thêm Lợi hại một chút Đương nhiên đây là chuyện tốt Lâm Hiên vội vàng hai tay ghép quyết Dựa theo mặt ngọc chân linh quyết phương pháp Luyện hóa linh huyết Mấy tháng sau Lâm Hiên mở ra hai tròng mắt Trên mặt đã khôi phục Thường sắc tay chân trên gương mặt lân Phiến cũng không thấy liền Luyện hóa này một giọt tiểu nhược hạt gạo linh huyết cư nhiên tốn hao. Gần trăm ngày công phu. Nhưng Lâm Hiên lại không lo còn mừng chân tránh chân long linh huyết. Quả nhiên là nổi danh không giả. Theo sau Lâm Hiên cũng không nghỉ ngơi, tay phải dơ lên, lại là nhất. Đạo sáng lệ tinh ti hiện lên dựng lên. Sự tình phía sau không cần nói ra mệt mỏi tiếp xuống hơn hai mươi năm. Năm tháng trong giảm, Lâm Hiên đều ở cố gắng luyện hóa linh huyết. Ngang, này thiên sáng sớm, một tiếng trong trẻo long ngâm thẳng hướng phía. Chân trời, ngay sau đó như thế, nhất đảo nhân ảnh phóng lên cao cùng. Bế quan chức so sánh với, Lâm Hiên tướng mạo không có gì bất đồng. Tuy nhiên toàn thân sở phát ra hơi thở cũng là khác xa, hoặc là càng cường đại hơn một chút. Tục ngữ nói, phúc không hai lần họ đến liên miên, nhưng đôi khi này vận khí đến, đó là chắn đều ngăn không được. Lâm Hiên nằm mơ cũng thật, không ngờ chính mình là nhượng chân linh hóa kiếm huyết uy lực còn hơn một bậc luyện hóa chân long linh huyết, lại làm cho chính mình mơ hồ xuất hiện sắp thăng cấp độ kiếp điểm báo trước